Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của chuyện Ngọc Lâm thưa quý anh chị em Phi và Ngọc, cả hai người đã cưới nhau được 15 năm Và có chung với nhau hai đứa con, một trai và một gái Nhưng vì ra cảnh nghèo nàn Nên Phi đã quyết định rời quê để đi tìm miền đất hứa Với mong muốn rằng sẽ đổi đời cho sau này vợ con của mình đỡ khổ Và đây cũng chính là bước ngoặt đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện của tác giả Dũng Thái được mang tựa đề Trung cư quỷ ám. Dị truyện này bao gồm 2 phần sẽ được phát trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào lúc 20 giờ 30 hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Xin chân trọng cảm ơn. Phi và Ngọc dặn về ở cùng nhau tính đến nay cũng đã gần 15 năm rồi. Cả hai đều là người cùng làng. Phi chất phác thật thà, còn Ngọc thì thùy mị nết na nên được mọi người vun vén sớm thành vợ chồng. Thường Ngọc cảnh coi cút từ bé, thiếu vắng tình thương từ người thân nên ngay từ khi trở về sống chung, Phi đã rất mực yêu thương Ngọc. Trải qua ngần ấy thời gian, hai người đã có hai đứa con, một trai và một gái ở chung căn nhà cấp 4 đơn sơ. Cuộc sống ở quê tuy yên bình nhưng lại vất vả nên gia đình Phi cũng chẳng dư dả gì lắm. Cả hai đứa con của họ thì ngày càng lớn, học hành ăn uống cũng càng lúc càng tốn kém hơn, cho nên Phi quyết định lên thành phố làm ăn, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình. Trước khi đi, buổi tối Ngọc có chuẩn bị cho Phi một mâm cơm để tiễn chân. Sau khi đã nấu nướng xong xuôi, Phi gọi đứa con trai ra rồi nói: "Long này, con chạy sang nhà bà nội mời bà nội sang đây ăn cơm." Dạ vâng ạ. Đứa trẻ vâng lễ đáp rồi chạy tung tăng ra bên ngoài. Một lúc sau, thằng bé quay lại cùng một bà cụ, đó chính là cụ Mến, mẹ ruột của Phi. Từ ngày Phi cưới vợ, cụ Mến ở một mình trong căn nhà lụp xụp quấy làng. Lúc nào thấy chán thì lên nhà của con trai chơi cùng hai đứa cháu. Cụ mến vào tới nơi thì cơm canh cũng đã dọn sẵn từ trước. Thấy mẹ phiất giọng. Dạ mẹ tới rồi đây ạ. Mẹ ngồi xuống đây. Cụ mến dáng người lom khom, dừng ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn quanh một lượt rồi nói. Thế vợ của con đâu? Hồng liền nhìn xuống bếp rồi đáp. Nghe mẹ đến Đen chắc đang làm món cá chuối mẹ thích ăn đấy ạ. Mẹ cứ dùng trước đi, chắc cô ấy cũng sắp xong rồi đấy. Cụ mến nhìn một lượt trên chiếc bàn rồi nói với cái vẻ trách móc. "Ôi, cộp bảy vẽ làm gì không biết. Mẹ có ăn hết bao nhiêu đâu mà. Nó đâu rồi? Gọi nó lên cùng ăn cho có không khí gia đình đi." Phi bỏ bát cơm đang sới giờ xuống dưới bàn. Toàn bước xuống bếp. Được mấy bước thì một giọng nói trầm ấm đáp vọng lên. "Dạ con làm xong rồi đây." Ngẩng bước lên, trên tay bưng một bát cà muối tương rầm nhìn rất là bắt mắt. Cô cười tít mắt rồi nói, "Con ở dưới nghe mẹ nói hết rồi đấy ạ. Mấy khi mẹ sang ăn cơm cùng với vợ chồng của con đâu. Vả lại hôm nay nhà con cũng có chuyện muốn thưa với mẹ luôn đấy ạ." Cụ mến nhau mắt nhìn sang Phi. Phi cười rồi nói, Chốc ăn cơm rồi con sẽ thưa với mẹ sau ạ. Vừa nói, Phi vừa đưa bắt cơm cho cụ Mến, rồi quay lại nói với hai đứa con. Lòng với Trúc, mau ăn cơm đi, rồi mời nội cùng ăn cơm. Đừng có treo nhau nữa nào. Hai đứa trẻ ngừng treo đùa nhau, rồi vội ngồi ngay ngắn rồi nói. Dạ, chúng con mời nội, mời bố mẹ dùng cơm ạ. Cụ Mến cười vui vẻ rồi nói. Hơ hơ. Được rồi, mọi người cùng ăn đi nào. Chốc sau, cụ Mến cất giọng, "Nào, thế có chuyện gì định thư thì nói cho mẹ nghe xem nào." Phi vừa đặt bát cơm xuống rồi từ từ đáp, "Dạ, chẳng là con định lên thành phố làm bớn. Trước khi đi thì có bước cơm chia tay rồi thư chuyện viết mẹ luôn ạ." Cụ Mến tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói, "Hả?" Còn định lên thành phố làm ăn hay sao? Dạ vâng thưa mẹ, ở quê mình làm lụng vất vả tích cóp quanh năm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net